đối mặt với địch nhân từ bốn phương tám hướng tấn công, đại đa số đệ tử thư viện đã ra tay ứng phó. Tuy nhiên, lục cảnh ngoài việc vừa mới ném ra một vỏ rượu giúp yên quân đối phó với hỏa hành tôn, thì vẫn yên tĩnh ngồi vững vàng tại vị trí của mình, như thể bị chỗ ngồi dính chặt vào mong vậy. Dương Quan chờ đợi một lúc, không nhịn được mở miệng hỏi: ngươi từ nãy đến giờ không ra tay, có phải vì muốn ở lại đây bảo vệ ta không? Lục cảnh liếc nhìn Đông Huyền chân Nhân, rồi bĩu môi đáp: không phải, bên kia còn một người nữa, ta chỉ đang phòng bị hắn thôi. Thực tế, không chỉ lục cảnh, mà hạ hề trong trận hỗn chiến này cũng không hề ra tay. Hai người tâm ý tương thông, không cần phải nói gì, chỉ một ánh mắt trao đổi đã hiểu rõ suy nghĩ của nhau, cùng nhau lựa chọn an binh bất động. Đông huyền chân nhân thấy lục cảnh liếc nhìn mình, cũng chỉ rơi ly rượu lên, xa kính nuôi phương một ly. Hai đệ tử của ông đã lần lượt bị phá vỡ pháp thuật, nhưng ông nhìn cảnh tượng này mà không hề có chút lo lắng, vẫn tiếp tục trò chuyện vui vẻ với Chu Hiệt. Ngược lại, Chu Hiệt dù đang ôm lấy ti thiên dám và cùng đám người này thảo luận về những kỳ nhân dị sĩ. nhưng khi nhìn thấy trận chiến hỗn loạn dưới kia, hắn không khỏi trợn mắt há hốc mồm hoàn toàn kinh ngạc. một mặt, chu hiệt cảm thấy kinh ngạc và thán phục trước những kỳ nhân dị sĩ với đủ loại thần thông và thủ đoạn. mặt khác, cũng vì sức chiến đấu mạnh mẽ của đám người ti thiên giám mà trong lòng ông không khỏi âm thầm kinh hoàng. và thời điểm hắn mới kế vị, ti thiên giám thiếu giám đời trước đã từng đến cung chúc mừng hắn, đồng thời cũng giới thiệu cho hắn về công việc hàng ngày của ti thiên giám và còn cho hắn thấy một số pháp thuật. Tuy nhiên, ngoài những điều đó ra, hắn cũng rất ít hiểu biết về Ti Thiên Giám, một cơ quan thần bí của triều đình. Chỉ biết cẩn thận tuân, theo di huấn ba không của Tiên Hoàng và Thái Tổ. Không hỏi, không tra, không truy xét, đồng thời duy trì quan hệ hòa thuận với Ti Thiên Giám. Không thể không nói, trong thời bình ổn của thiên hạ, quan hệ giữa hai bên này là điều khiến Chu Hiệt cảm thấy an lòng. Thỉnh thoảng, hắn cũng nghe được một vài chuyện kỳ lạ xảy ra ở các nơi, nhưng những chuyện đó đều không kéo dài lâu cuối cùng cũng lắng xuống mà không gây ra đại họa. Hiển nhiên, Ti Thiên Giám không phải chỉ biết nhận bạc mà không làm việc. Nghĩ đến việc có một đám cao nhân yên lặng bảo vệ mình và thần dân dưới quyền, Chu hiện cảm thấy an tâm rất nhiều, mỗi khi đêm đến, đến và thường xuyên lại cho Ti Thiên Giám một ít bạc. Ti Thiên Giám quả nhiên vẫn như những lần trước, giữ đúng cam kết, không can thiệp vào hành động của hắn, dù hắn là người hiền đức hay đôi khi làm bậy, Ti Thiên Giám cũng không giống như những nghệ sự hay quan viên luôn theo dõi từng cử động của hắn. Và khi có sự việc gì xảy ra thì lập tức nhảy ra chỉ trích Cứ như thế đó là trách nhiệm của mình Điều này làm Chu Hiệt cảm thấy Ti Thiên Giám dễ chịu hơn Nhưng mối quan hệ hòa thuận giữa đôi bên Cũng dần xuất hiện vết dạng khi thiên hạ xảy ra biên cố Lúc này Chu Hiệt không có nghĩ rằng Tác phong không can thiệp của Ti Thiên Giám là điều tốt nữa Hắn mong muốn một nhóm cao nhân của Ti Thiên Giám Có thể ra tay giúp đỡ, ngăn chặn sóng gió Tuy nhiên sau nhiều lần bị quách thủ hoài làm qua loa Trong lòng Chu Hiệt dần dần có chút phẫn nộ với Ti Thiên Giám, nhìn hắn rõ ràng nhận thức được rằng bản thân dù có Ti Thiên Giám cũng không thể làm được nhiều điều. Mãi đến khi gặp Đông Huỳnh Chân Nhân, người này đã thể hiện pháp thuật không thua kém Ti Thiên Giám, và điều quan trọng hơn là Đông Huỳnh Chân Nhân sẵn sàng không giữ lại chút nào những bí thuật của mình, sẵn lòng giúp đỡ hắn. Đông Huỳnh Chân Nhân không chỉ đồng ý giúp hắn bình định thiên hạ, mà còn hứa hẹn sẽ giúp hắn xây dựng một nhà, một mới thay thế Ti Thiên Giám, để giải quyết vấn đề quỷ vật quấy phá. Và quan trọng nhất là nhà môn này hoàn toàn trung thành với hoàng thất. Nghe vậy, Chu Hiệt không khỏi cảm thấy khá động lòng, suy nghĩ một lúc, liền dưới mặt lệnh, yêu cầu Đông Huyền chân nhân mời người hỗ trợ. Tuy nhiên, hiện tại nhìn lại, những người này tuy có sức mạnh, nhưng so với Ti Thiên giám thì vẫn kém một đoạn, thậm chí hai đệ tử của Đông Huyền chân nhân còn không sánh được với những người do Ti Thiên giám giám sát, một trong số đó còn bị người ta bắt nạt đến mức khóc. Điều này khiến Chu Hiệt trong lòng không khỏi cảm thấy bất an. Mà khác, điều quan trọng nhất là dù hắn không ra lệnh cho những người này trực tiếp đối đầu với Ti Thiên Giám trong buổi tiệc tối nay, nhưng thái độ của hắn trong tiệc đã thể hiện rõ ràng. điều này không thể nghi ngờ sẽ làm cho quan hệ giữa hắn và Ti Thiên Giám trong tương lai chuyển biến xấu. kể từ đó, hắn không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải dựa vào Đông Huyền Chân Nhân và những đồ đệ của ông. với khả năng chính trị của Chu Hiệt, đương nhiên hắn cũng nhận ra tình thế không ổn. phân hóa các thần tử dưới quyền để họ có thể ngăn cản lẫn nhau, tránh một gia tộc độc quyền thống trị, đây chính là phương pháp hợp lý của bậc đế vương. Trong lòng Chu Hiệt, dĩ nhiên là có chút hối hận, hắn tự hỏi không biết sao trước kia lại nóng vội mà đưa ra quyết định như vậy, nhưng chuyện đã đến nước này, hắn chỉ có thể nhắm mắt mà nói, "Trần Nhân, nay không bịn ra tay sao, không vội." Đông Huyền Trần Nhân cười ha hả đáp, "Chờ một chút." Chu Hiệt không hiểu Đông Huyền Trần Nhân rốt cuộc đang chờ đợi điều gì, dù hắn không am hiểu đạo pháp, cũng không luyện qua võ công, nhưng trên sân đấu, ai mạnh ai yếu hắn vẫn có thể phân biệt được. Ban đầu, đám người Ti Thiên dám có chút vội vàng, chưa kịp chuẩn bị Nhưng hiện tại bọn họ đã đứng vững Chiếm lại thế chủ động Nếu cứ tiếp tục chờ đợi E rằng chỉ càng thêm bị động mà thôi Một lát sau Chu Hiệt không nhị được Lại mở miệng nói Chân nhân còn hai vị đồ đệ của ngài À lục đệ tử và thất đệ tử của ta tu vi còn thấp Chưa thể hóa thành hình người Không thể tham gia tranh đấu Đồng huyền chân nhân vừa vuốt tròm dâu Vừa chậm rãi đáp Cái này Chu Hiệt mắt trợn tròn khó tin Quan dài chớ lo lắng Đồng huyền chân nhân mỉm cười tam đệ tử của ta còn đang trong cung giúp bệ hạ trừ tà bắt quỷ, tính ra hắn hẳn cũng sắp có kết quả, sẽ nhanh chóng đến đây, tam đệ tử của chân nhân rất lợi hại vậy không? Chu Hiệt vẫn còn chút lo lắng, trong tất cả các đệ tử của ta, ngoài đại đệ tử ra, hắn là người có thực lực mạnh nhất, thủ đoạn cũng nhiều nhất, chỉ cần hắn đến, quan gia có thể yên tâm. Đông Huyền chân nhân vừa dứt lời, bỗng có một thân ảnh bay tới từ ngoài điện, người ấy mặc áo thư sinh, đội khăn trít đầu, thân mặt áo trắng thuần khiết, chân đi giày vải xanh trên lưng cõng một sọt vẽ dưới ánh trăng tinh huy nhìn xa xa người ấy tựa như một vị tiên đồng đang phiêu du không cần phải nói người này chính là đông huyền chân nhân đệ tử thứ ba thư họa hắn bước vào thủy cung điện trước tiên nhìn dại nha rồi bật cười nói tứ sư đệ sao người lại khóc lóc như vậy nói xong hắn lại nhìn về phía hỏa hành tồn người đang bị im quân dẫn theo nằm lăn lộn trên đất với vỏ rượu vương vãi tứ tung thấy người này chỉ còn 1 phần kích thước so với trước thư họa kinh ngạc nói chúc mừng ngũ sư đệ thần thông lại có tiến bộ, có thể biến hóa lớn nhỏ như vậy. đánh giấm, lão tử là bị người ta đánh cho. hỏa hành tôn tức giận, nhưng khi nhìn thấy thư họa, hắn vẫn rất e ngại vị tam sư huynh này. mặc dù lúc nãy trong tình thế cấp bách, hắn đã buộc miệng trùy thề, nhưng khi có phản ứng lại, hắn lập tức im lặng và dùng tay vỗ vào khuôn mặt mình một cái, như để xoa dịu sự tức giận. đại sư huynh, đệ tử chỉ là một trận thôi, sao ngươi lại phải làm vậy? thư họa lắc đầu, rồi thấy yến quân dùng trường phong ép hỏa hành tôn vào góc tường khi hỏa hành tôn không còn chỗ nào để trốn, yến quân liền dơ bầu dựa trên tay lên tưới vào người hắn. một là chiêu thức như vậy khiến hỏa hành tôn không ngừng kêu rên, ngọn lửa trên người bị dập tắt phần nào, toàn thân hắn cũng dần thu nhỏ lại, thậm chí thấp hơn cả ba người lùm. thư họa thấy vậy trong lòng không đành, liền chấp tay hướng yến quân nói: sư đệ của ta đầu óc không phải lúc nào cũng thông minh, nếu trước đây hắn có mạo phạm cô nương một chút trừng trị cũng có thể, nhưng nếu ngươi không kiềm chế được, có thể để cho hắn tự mình nhận vài cái tát. Nhưng tuyệt đối không nên dập tắt Hết ngọn lửa trên người hắn Vì nếu như vậy chỉ cho một chén trà Hắn sẽ không thể trở lại hình dạng ban đầu Lúc đó hắn chắc chắn sẽ chết Lời thư họa còn chưa dứt Hỏa hành tôn sắc mặt lập tức thay đổi Viên hoài diễm trên đầu hắn Bỗng lộ ra một vẻ mặt rõ ràng Là sợ hãi Bởi vì ti thư họa ngoài mặt đang cầu tình giúp hắn Nhưng thực tế lại vừa mới nói ra điểm yếu chết người Của hắn ngay trước mặt đối thủ Biết sợ ai người đã giao đấu một hồi lâu Trong lòng Họa Hành Tôn cũng càng lúc càng lo lắng, đang tính toán làm sao lừa Yến Quân để có thể thoát thân, nhưng lời của Thư Họa đã làm cho hắn không còn cơ hội nào, đành phải chịu thất bại thì trong trứng nước. Thư Họa nói xong, liên dưng lại một chút, rồi tiếp tục, "Đúng, phiền cô nương cầm cây đèn cho hắn, hắn có thể thông qua việc hấp thu hỏa diễm để khôi phục thân thể, cũng có thể dùng hỏa diễm để bỏ trốn. Nếu như trước đó Thư Họa chỉ là vô tình nói lỡ miệng, thì lần này lời nhắc nhở của hắn rõ ràng chứa đầy ác ý." đến mức. Ngay cả người mù cũng có thể nhận ra. Thực tế, ngay cả đối thủ là đám người Ti Thiên giam cũng cảm thấy khó tin, chỉ vì Hòa Hành Tôn nói một câu không hay mà thư Họa lại muốn đẩy đồng môn sư đệ mình vào chỗ chết. Nếu không tận mắt chứng kiến, chắc hẳn chẳng ai tin rằng người có khí chất xuất trần như thế, lại có tâm địa nhỏ nhen đến mức này. Khó trách Hòa Hành Tôn, sau khi nhận ra mình nói sai, đã vội vàng tách mình hai cái. Hiển nhiên, hắn hiểu rõ tính tình của vị tam sư huynh này, đáng tiếc dù hắn nhận sai nhanh chóng, nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi cái chết. ý quân không quan tâm đến sự mâu thuẫn giữa hòa hành tôn và thư họa. dù sao nếu thư họa không muốn bảo vệ sư đệ, nàng cũng chẳng có lý do gì phải khách khí. nàng vận khởi vân tiêu bôn nơi trưởng, lập tức ép hòa hành tôn vào góc tường. mặc dù từ trước đến nay ti thiên giám vẫn chiếm ưu thế, nhưng sự xuất hiện của thư họa cùng với đông huỳnh chân nhân vẫn im lặng đứng đó rõ ràng đã tạo nên một biến số. dù sao việc loại bỏ một kẻ mạnh từ sớm luôn là điều tốt. có lẽ cảm nhận được thời gian của mình ngày càng ít. Hoàng Tôn bắt đầu kêu trên thảm thiết hơn. Vì vậy, thư họa lại dường như không nghe thấy, vẫn đứng chắp tay, mím cười nhìn cảnh tượng huyên náo trong biển Mãi cho đến khi Đông Huyền chân nhân không nhịn được nữa, ho khan một tiếng và nói: Tốt rồi, ngươi đã xả khí đủ rồi, cũng đừng làm khó ngũ sư đệ nữa. Thư họa nghe vậy, cho mắt thoáng qua một tia, không hài lòng, nhưng chỉ là một thoáng rồi biến mất. Hắn liền cúi người, cùng kính đáp: Vâng, sư phụ. Sau đó, hắn lại nhìn về phía nhóm ti Thiên Dám, bở miệng nói một cách chân thành. Sư phụ đã lên tiếng, các vị xin dừng tay. Lữ Bình lúc này vừa mới đánh bại một nhóm địch nhân, đang hưng phấn, ánh mắt quét xung quanh và nhận thấy không còn ai tiếp tục động thủ với mình. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên thân thư họa. Sau một khoảnh khắc, vị trang chủ Tiêu Dao Sơn trang này liền vận khởi khinh công, bay về phía thư họa. Lữ Bình vốn không phải là người nóng vội, hắn nương nhiên nhận ra thư họa là đối thủ khó đối phó, những người khác cũng vậy. Đệ tử môn hạ Đông Huyền trên nhân quả thật, ai cũng đều có pháp thuật kỳ lạ, hơn nữa Thủ đoạn của bọn họ không chỉ dừng lại ở pháp thuật, mà còn vượt qua giới hạn của nó. Lữ Bình học tập tại thư viện đã nửa năm, chưa từng thấy ai có thể làm được những việc như vậy. Do đó, dù hắn chọn thư họa làm đối thủ, trong lòng vẫn vô cùng thận trọng, mới bắt đầu, hắn liền phóng ra một đạo cát bụi thuật nhằm che mắt đối phương. Lữ Bình tiếp tục vung quyền đánh vào thư họa, nhằm vào sườn trái của y, nhưng chi sát thủ thực sự lại được giấu kín trong tay trái. Trong tay hắn, hắn cất giấu một tấm bồ chú, trên đó vẽ định thân thuật với trình độ chế tác phù lục hiện tại của lữ bình thật ra hắn không thể vẽ được định thân thuật nhưng tấm mùa này là hắn đã mua từ một vị giáo tập ở một nơi khác coi như là đòn sát thủ của hắn ngày thường hắn không tùy tiện sử dụng nhưng lần này hắn không chút do dự mà đem ra nhìn vào biểu lộ trên mặt thư họa có vẻ như y không phát hiện ra chiếu sau của lữ bình điều này khiến lữ bình cảm thấy an tâm hơn đồng thời bước chân cũng nhanh hơn khi hắn sắp đến gần thư họa bất ngờ thư họa cũng có phản ứng đưa tay thon dài cháng nõn ra sau lưng vẽ vào cái sọt lấy ra một bức tranh thư họa mở bức tranh thư họa mở bức tranh trước mặt lữ bình không nhanh không chậm và trên bức tranh lại không có gì cả lữ bình đang ngạc nhiên nhưng chỉ sau một khắc hắn cảm thấy một luồng sức hút kỳ lạ từ bức tranh truyền đến khiến thân thể hắn bay lên bùa chú định thân trong tay trái của hắn cơ bản chưa kịp sử dụng hắn liền bị hút vào trong bức tranh trống rỗng khi thân thể hắn bị kéo vào bức tranh một màng thủy mạc bỗng hiện ra và trên đó vẽ cảnh lữ bình đang lơ lửng giữa không trung thư họa thu lại bức tranh vừa mở Nở một nụ cười và nói Như thế nào các vị hiện tại có chịu dừng tay không Trên thực tế, không cần hắn phải lên tiếng Khi chiêu thức của hắn lộ ra Những người có mặt trên đại điện đều im lặng Yến quân nhìn lên hỏa hành tôn Người trước mặt gần như nhỏ như trẻ con Hắn do dự một lúc Cuối cùng, vì lữ bình đã bị người khác chế tạo Sợ rằng sẽ làm vỡ bình Mà không thể không dừng lại hành động của mình Trở về từ cõi chết, hỏa hành tôn không dám thất lễ Vội vàng lao tới một cây đèn gần nhất há miệng khẽ hút nuốt lấy đoàn lửa đèn vào trong bụng, thân thể hắn lập tức lớn thêm một chút, nhưng rõ ràng chỉ với lượng lửa này vẫn chưa đủ để hắn hoàn toàn khôi phục. vì vậy, hỏa hành tôn lại lao về phía cây đèn tiếp theo. ôi, trong đầu ngươi chỉ có lửa sao? thư họa nhìn đám đèn lộn xộn trên đất, thở dài rồi đưa tay trực tiếp đánh đổ một cái đế đèn. chẳng mấy chốc, phía dưới bàn đã bùng lên ngọn lửa dữ dội. hỏa hành tôn từ xa nhìn thấy ngọn lửa lớn, vội vàng chạy lại, không kịp cảm ơn thư họa, liền ôm lấy đám lửa, thổi và cho đến khi ngọn lửa biến mất. Cuối cùng, trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã khôi phục lại hình dạng ban đầu, một lần nữa trở về hình người. Thư họa không còn quan tâm đến hắn nữa, mà quay đầu nhìn sang phía đám người Ti Thiên dám Ánh mắt của hắn dừng lại một lát trên người Hạ Hoẹ và Yến Quân, rồi nói tiếp: Giật tốt, xem ra mọi người đã tỉnh táo hơn nhiều. Tối nay quan gia sẽ đại tiệc chúng ta, món ngon, rượu ngon đã chuẩn bị sẵn. Vậy chúng ta còn cần phải đánh nhau làm gì nữa? Đúng, đúng, đúng. Chu Hiệt sau một lúc im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng. Đại gia có việc gì cứ nói rõ ra Hoàng đường, rừng quan nhiên mặt Lớn tiếng nói Tối nay đến cướp vị trí của chúng ta là các ngươi Bây giờ lại nói tại sao động thủ cũng là các ngươi Các ngươi muốn nói gì cứ việc nói Nhưng dù có nói thế nào đi nữa Trước hết phải thả người của chúng ta ra đã Lục cảnh nghe vậy Không khỏi liếc nhìn rừng quan thêm một lần Thật ra, đêm nay Rừng đại nhân thể hiện khá là bình thường Hầu như chỉ đóng vai trò phụ Thậm chí có lúc khiến người ta nghi ngờ Không biết tài nghệ của hắn Làm sao có thể lọt vào Ti Thiên Giám? Cho đến lúc này, Lục Cảnh mới bắt đầu hiểu ra đôi chút, nhìn Thư Họa vừa rồi, với một tay làm rất nhiều đệ tử thư viện không thể không xin lòng e ngại, Bị khí thế của đối phương áp đảo, không muốn làm chim đồ đàn, sợ chọc giận đối phương, ngược lại, Dừng Đại nhân bình thường, dù sợ hãi nhưng chuyện cần nói thì không hề úp úp mờ mờ, Nói thẳng vào vấn đề. Thư Họa nghe xong lời của Dừng Quan, không những không tức giận, ngược lại còn chăm chú quan sát hắn một hồi rồi tiếp lời, nhìn dáng vẻ của ngươi chắc hẳn là quan chức nếu đây là quan thì phải biết rõ rằng trên đời này không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện của quan già dừng quan nhíu mày hỏi lại quan già có chuyện gì thư họa đáp vài ngày trước Trong cùng có tà ma xuất hiện khiến mấy cung nữ và thái giám mất tích chưa lâu sau minh tiệp dư cũng mắc phải căn bệnh kỳ quái cứ liệt giường mãi ngự y đã chuẩn bệnh kê thuốc nhưng không hề có hiệu quả ta vừa mới phụng lệnh sư phụ đi bắt con tà ma đó nói xong thư họa quay sang chu hiệt hành lễ thảo dân may mắn không phụ mệnh đã tìm ra thủ phạm gây ra chuyện này, Chu Hiệt nghe vậy, không khỏi kinh ngạc, cái gì? Trong cung thật sự có tà ma sao? Hắn là quan gia, trong cung ngoài hắn còn có không ít quý nhân, mà nơi có người, ắt sẽ có tranh đấu, cùng đình luôn đầy rẫy những bí mật, và những chuyện mất tích của Thái giám hay cùng nữ không có gì là lạ. Tuy nhiên, chuyện của Ninh Tiệp Dư lại khiến Chu Hiệt đặc biệt chú ý. Hắn vốn không nghĩ sâu về những chuyện này, dù sao trong kinh sư còn có tì thiên giám. Mặc dù Chu Hiệt không vừa lòng với thái độ của tí thiên giám Đối với hắn, nhưng hắn rất tán thành năng lực của ti thiên giám Nếu có yêu tà quấy phá Thì chắc chắn không thể qua mắt được họ Kết quả không ngờ Đông huyền chân nhân lại thật sự mang một con tà ma từ trong cung ra Dường như nhìn thấu được suy nghĩ của Chu Hiệt Thư hoại liền lên tiếng Quan gia có muốn nhìn thử con tà ma này không? Thế này, con có thể xem được sao? Chu Hiệt hơi trần chừ, Mặc dù tự nhận mình có lòng can đảm Nhưng đối diện với yêu tà quái vật Trong truyền thuyết, trong lòng hắn Vẫn cảm thấy thấp thỏm Nhưng khi hắn liếc nhìn thư họa đang mỉm cười đứng đó Lại nhìn đồng huyền chân nhân bên cạnh Thậm chí là đám người tí thiên giám Trong lòng hắn bỗng nhiên cảm thấy có sức mạnh Đúng vậy, đến nay có nhiều cao nhân như vậy Sao còn phải sợ tà ma Nghĩ đến đây, chu Hiệt gật đầu nói Tốt, chẳng muốn xem thử Là con tà ma mù quáng nào Dám xâm nhập vào hoàng cung của chấm Thư họa nghe vậy Nhưng chỉ lắc đầu, con tà ma này Không phải từ bên ngoài chạy vào Nói xong câu đó, hắn không giải thích thêm Mà lại đưa tay ra sau lưng lấy ra một cái sọt, từ đó rút ra một cuộn tranh, chậm rãi mở ra. trên bức họa là hình ảnh của một đứa bé, nhưng không giống những đứa trẻ sơ sinh, Nây thơ vô tội, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó đầy những tân xanh dữ tợn, đầu lưỡi thè ra bên miệng và cuống rốn vẫn kéo dài trên mặt đất. tuy nhiên điều khiến người ta cảm thấy kinh hoàng nhất chính là đôi mắt của nó, đôi mắt đó như ngưng tụ tất cả oán hận trong thế gian, cộng với làn da toàn thân thối rữa, đúng là một cảnh tượng khiến người ta khiếp đảm. Chu Hiệt hít một hơi thật sâu chỉ liếc nhìn qua rồi vội vàng rửa ánh mắt tiếp đó quay sang thư họa hỏi cái này cuối cùng là vật gì oán anh thư họa đáp chính là thiên địa cực âm cực hung chỉ có những đứa trẻ sắp sinh mà cả mẹ và con cùng chết thảm mới có thể biến thành loài tà ma này trong lồng ngực của nó chứa đầy oán khí và sự không cam lòng bàn ngày nó thường tìm nơi vắng vẻ để nghỉ ngơi chờ đến đêm sẽ ra ngoài kiếm ăn thư họa tiếp tục giải thích nó sẽ từ bóng tối nhảy ra tấn công những kẻ xui sẹo trước tiên sẽ đầu người đó hút hết tùy não, rồi bắt đầu gặm từ chân phải cho đến khi nuốt sạch toàn bộ cơ thể, ngay cả một mảnh móng tay cũng không sót lại. À, đúng rồi, thư hải như chợt nhớ ra điều gì, lại bổ sung thêm, nó cũng sẽ chú ý đến những phụ nữ mang thai, lợi dụng bụng các nàng để sinh ra một ảo ảnh khác. chuyện này, gì? chu hiệt hoảng sợ, vậy ninh tiệp dư, nàng, thư hải lắc đầu, ảo ảnh đã đều ăn khí của nó vào bụng ninh tiệp dư rồi, thảo dân không thể giúp được gì. tại sao lại có thể như vậy? chu hiệt cả người đều bị dọa choáng váng. Tin ra muốn nói là Đứa bé đó không đánh nổi sao Không có cách nào khác sao Không Thư họa hình như cảm thấy khó nói Như một lát sau vẫn thẳng thắn trả lời Không chỉ là đứa trẻ Đại nhân E là chính ngài cũng không đánh nổi Ý ngài là sao Quán khí đã nhập thể Không phải dược thạch nào cũng có thể trị Kéo dài càng lâu Chỉ làm cho bệnh cảm thêm nghiêm trọng Mong rằng Quan gia có thể sớm tính toán Tìm cách giải quyết chu Hiệt nghe vậy chỉ cảm thấy tâm trạng loạn như ma Minh Tiệp Dư không chỉ là phi tử mà hắn sùng ái nhất nàng lại xuất thân từ một tướng môn ở tây bắc hai năm trước chu hiệt cưới nàng chủ yếu là để ổn định quân đội ở ba châu tây bắc dĩ nhiên nếu bình thường chu hiệt có thể chấp nhận cái chết của ninh tề dư và những phiền phức mà nó mang lại không vấn đề gì nếu các tướng môn khác lại gửi một người nữ nhi khác đến nhưng lúc này ngay khi thiên hạ đang có biến động nếu tây bắc ba châu xảy ra điều gì đó bất ổn thì sẽ là một cú sốc lớn đối với triều đình chân chu hiệt hít sâu một hơi cố gắng bình ổn cảm xúc rồi hướng thư họa nói Yên già, còn đứa bé trong bụng nàng thì sao? Đại nhân thật sự không cứu được sao? Thư họa nghe vậy, lời nói của ông khiến Chu Hiệt nhìn thấy chút hy vọng sống. Cái này không phải hoàn toàn vô phương. Muốn trừ bỏ oán khí cho người Ninh Tiệp Dư, chỉ có một cách, đó là hóa giải oán khí của người Anh. Chỉ cần oán khí của người Anh được giải quyết, thì Ninh Tiệp Dư và đứa bé trong bụng nàng đều có thể không cần thuốc mà khỏi bệnh. Vậy làm thế nào để hóa giải oán khí của người Anh? Chu Hiệt nghe xong, tinh thần chấn động, rất đơn giản. Chỉ cần tìm ra kẻ đã hại chết mẹ con họ năm đó Đưa hắn đến cho ninh tiệp dư ăn thịt hắn Như vậy là có thể giải quyết hết thầy Vấn đề này nghe có vẻ tàn nhẫn Nhưng cũng không phải là điều Mà Chu Hiệt không thể tiếp nhận Vì vậy hắn không do dự quá lâu liền gật đầu đáp Vậy thì làm như vậy đi Dựa theo lời của tin trường Thứ này biến thành hình dạng như vậy Là do người làm hại Nếu vậy Chẳng Chẳng sẽ giúp hắn báo thủ Nói đến đây Chu Hiệt hơi đỏ mặt Quyết định này đối với hắn có thể coi là hy sinh một người để cứu lấy mẹ con mình tiệp dư. Dù thế nào đi nữa, việc này cũng không giống như hành động của một minh quân. Thư họa nghe vậy lại khen ngợi. Quan gia thánh minh, nếu vậy, ta sẽ thả con tà ma này ra. Trong này sao? Chu Hiệt hơi lo lắng, đứng dậy, không có gì. Chỉ là hỏi nó vài câu thôi. Thư họa an ủi. Tiếp theo, hắn vùng tay lên. Chỉ thấy con quái vật xấu xí từ trong bức tranh nhẹ giả. Vừa rơi xuống đất, con quái vật liền lao về phía vị trí của Chu Hiệt khiến hắn giật mình suýt nữa ngã trước mặt bàn. may mà Đông Huỳnh chân nhân kịp thời ra tay, dùng một chiêu nhẹ nhàng bắn ra. Quái vật lập tức kêu lên thảm thiết, bay ngược trở lại và ngã xuống đất. Thư hỏa quát lên: đừng có phí công dãi rụa nữa. Hôm nay có nhiều cao nhân ở đây, ngươi nhất định không thể hại ai được nữa. Không bằng thành thật nói cho chúng ta biết, rốt cuộc là ai đã làm hại ngươi. Ngươi muốn biết ta đã biến thành bộ dạng này như thế nào sao? Quả nành há miệng, thanh âm của nó sắc nhọn như kim châm, lại mang theo tiếng khóc, lọt vào tai khiến người nghe cảm thấy vô cùng khó chịu. Đi hỏi hắn đi, hỏi một chút vụ thân của hắn đã làm thế nào hại ta, và mẫu thân ta cướp đi ngôi vị vốn dĩ thuộc về ta. Nhìn thấy Đông Huyền chân nhân chỉ khẽ gẩy ngón tay, con quái thú oán, anh liền bị đánh bay ra ngoài. Chu Hiệt cũng thở phào nhẹ nhõm, lại một lần nữa ngồi ngay ngắn, khôi phục lại dáng vẻ uy nghiêm của cửu vũ chí tôn. Nhưng khi oán anh mở miệng, sắc mặt Chu Hiệt lại biến đổi lần nữa, lần này trong mắt hắn sự kinh hãi còn lớn hơn trước, cả người bị dọa đến mức không thể nói ra lời. Thư Họa thấy Vậy liên quát Oán Anh Ngươi đừng có nói bậy Quan gia là chính Ai ai cũng đều biết hoàn Anh cười lạnh đáp Hắn là chính Nhưng lỡ tử ta không phải Cha ta là Trần Chiêu Tông Chu Trinh Lúc ông còn tại vị Quốc gia Thái Bình Dân An Quân thân Hòa Thuận Thủ túc tương thân Lại rất được bách tính ủng hộ Nhưng chỉ có một điều Ông mãi không có con nối dõi Thời gian dài Thân đệ đệ ta bắt đầu có tâm tư khác Lợi dụng một lần đi săn Đã lời cha ta vào trong núi sâu Rồi đẩy ông xuống vách núi. Sau đó hắn chỉ nói lại cha ta trượt chân Khi trở về còn diễn một màn bi thương Để lừa gạt thiên hạ Nhưng thực chất hắn đã âm thầm chuẩn bị đam cơ Hắn dừng một chút rồi tiếp tục Nhưng không ai ngờ Chỉ vài ngày sau lại nhận được tin mẫu thần Ta mang thai Từ đó hoàng vị lại có sự biến chuyển Hắn nghĩ đã làm thì phải làm cho xong liền sai cung nữ hạn độc vào cơm Của mẫu thần ta Giết chết cả bà lẫn ta Để hắn cuối cùng có thể thuận lợi lên ngôi Lời nói của anh anh khiến cả đại điện rơi vào im lặng chủ yếu là mọi người đều không ngờ rằng khi đến dự tiệc rượu lại có thể nghe được cung đình bí văn hơn nữa lại còn là bí văn có liên quan đến hoàng vị nội dung lại càng kinh động như thế bọn họ không phải không nghi ngờ về tính xác thực của nó nhưng mà những lời trước kia của thư họa đã khiến họ tin rằng oán hận mà mẹ con kia phải chịu chính là vì lòng thù hận của anh ta mới có thể biến hóa thành dạng như vậy hơn nữa thư họa vừa mới thể hiện ra tuyệt chiêu thần kỳ khiến bọn họ càng tin chắc rằng oán hận đó là do thư họa bắt được thêm nữa Mỗi người đều có một phần tâm lý âm u Đặc biệt là khi suy đoán về các nhân vật lớn phía trên Họ luôn dễ dàng Nghĩ đến những điều tăm tối Do đó mặc dù không ai lên tiếng Nhưng từ biểu lộ trên mặt họ Rõ ràng là đã tin vào câu chuyện này tới 7, 8 phần Tuy nhiên cuối cùng Chu Hiệt cũng phản ứng lại Đứng dậy với vẻ giận dữ nói Những lời đó là vu khống Tiên đế chưa từng làm việc tàn ác như vậy Trần Chiêu Tông Nam đó quả thật mất tích Nhưng là vì hắn đắm chìm vào luyện đan Muốn cầu trường sinh mà tự mình rời khỏi cùng điện cái gọi là bị ngã xuống sườn núi khi đi săn. Thực chất là do tiên đế cùng các đại thân vì giữ gìn thanh danh của hắn mà bịa ra, căn bản là không hề có chuyện đi săn. Về phần hắn sau khi qua đời, quả thật có phi tử qua đời, nhưng là vì quá đau buồn, hơn nữa trong bụng nàng ấy cũng không có thai nhi. Chu Hiệt sắc mặt rất kích động, nói đến câu cuối cùng gần như là đang gào lên. Trái lại, oán ảnh chẳng hề vội vã. Sau khi Chu Hiệt nói xong, nó cười một cách kinh miệt. Khi đó mới mới bao nhiêu tuổi 5 tuổi 6 tuổi, chỉ là một đứa trẻ không hiểu gì cả, những gì ngươi biết đều là do phụ hoàng ngươi kể cho ngươi, nhưng hắn làm sao có thể kể cho ngươi những chuyện ác mà chính hắn đã làm, dù là cốt nhục của hắn cũng không thể. Hoàn Anh dừng một lát rồi nói tiếp, "Không tin, ngươi có thể sai người đi vào hoàng lăng, đào mộ mẫu thân ta, xem trong bụng nàng có còn đứa trẻ nào không?" Chu Hiệt tức giận đến mức giọng nói cũng run lên, hoàng lăng là trọng địa, sao có thể tùy tiện đào mộ được. Hắn nói vậy là lời chân thật, nhưng câu nói này lại càng khiến người ngoài nghe vào càng thêm chắc chắn rằng hắn đang trột dạ, quá anh như thấy còn chưa đủ, trên mặt lại lộ ra nụ cười giáo hoạt nói tiếp, thật ra trong lòng ngươi cũng có suy đoán đúng không? trẫm có suy đoán gì? chu hiệt lạnh lùng đáp, ta trong thời gian gần đây giấu mình trong cung, thế nhưng lại nghe được không ít tin đồn, nghe nói ngươi vừa mới nhận được tin tức về chu trình còn sống, rồi ngươi bí mật phái người đi bắt người, những người đó còn hợp tác với lệ phi long, môn chủ thiên long môn, cùng với lục cảnh, đại hiệp lục, người mà gần đây giang hồ ai ai ai cũng tránh xa ha ha ha nếu không phải lo ngại chuyện nam xưa bị lộ sao ngươi lại vội vã như vậy lời nói oán trách của anh như một chỗ nước lạnh dội thẳng vào tim chu hiệt khiến hắn không thể ngờ rằng ngay cả chuyện này cũng bị đối phương biết rõ ngay sau đó một cối lạnh lẽo dâng lên trong lồng ngực hắn cảm giác lạnh lẽo này không phải vì tà ma tướng mạo khủng khiếp trước mặt mà là từ hai người bên cạnh hắn đông huyền chân nhân người luôn tĩnh lặng không nói gì và tam đệ tử người ấy luôn mỉm cười trong đại điện lúc này chu hiệt bỗng nhiên hiểu ra rất nhiều chuyện Câu chuyện của chú Trinh này trước chính là do Đông Huyền Trân Nhân nói cho hắn biết. Khi hắn hỏi Đông Huyền, người này nói rằng thiên hạ rung chuyện là vì song lòng tranh chấp. Chú Hiệt lúc ấy không hiểu ý của Đông Huyền, bởi vì các huynh đệ của hắn đều không có khí thế. Chuyện hắn kế vị là điều hiển nhiên, không gặp phải bất kỳ thử thách nào. Bao năm qua, hắn luôn nắm quyền trong tay. Hoàng Thái Tử chưa từng có khả năng gây nguy hiếp gì cho hắn. Chú Hiệt hoàn toàn không hiểu rằng một con rồng khác đã xuất hiện từ đâu. Chỉ đến khi Đông Huỳnh chân nhân cho hắn biết về việc cách đây hơn 40 năm, khi hoàng đế lão đã còn sống, ông đã mang về từ Thiên Bình Tiền Trang nửa khối ngọc bội, Chu Hiệt mới bắt đầu tin vào những lời Đông Huỳnh nói, khi hắn tìm thấy ngọc bội trong cung, xác nhận rằng đó chính là vật Chu Trinh thường đeo bên mình, lúc này hắn mới tin rằng Đông Huỳnh chân nhân không thể nào biết trước về vật này, nếu chưa từng thấy Chu Trinh, về sau, hắn liền nghe theo lời đề nghị của Đông Huỳnh chân nhân, bố trí cạm bẫy, mong muốn dụ Chu Trinh ra ngoài, rồi bí mật tiêu diệt nhằm phá vỡ thế cục song long tranh chấp, nhưng hiện tại nhìn lại, hắn nhận ra rằng mình căn bản không phải là đang phá vỡ cục diện, mà chính là đang lao vào một trò chơi mà Đông Huyền Thầy trò đã sắp đặt sẵn. Chu Hiệt nhận thấy, mình giờ đây không còn đường lui. Dù hắn là hoàng gia trừ Trần, nếu hạ lệnh giết chính mình thúc bá, đặc biệt là thúc bá của hắn lại là tin nhiệm hoàng đế, thì rõ ràng đó là một hành động đại nghịch bất đạo, không thể nào dễ dàng mở miệng làm vậy được. Hơn nữa, Chu Hiệt cũng không phải là kẻ ngu xuẩn hắn biết rõ dù hắn có liều mình không mang danh dự mà phơi bày sự việc thì đông huyền chân nhân cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận đến lúc đó chỉ còn lại danh tý bất hiểu thêm vào đó thầy trò đông huyền thể hiện ra thần thông cường đại khiến cho trong lòng chu hiệt càng cảm thấy lạnh toát hắn nhận ra mình hoàn toàn không có khả năng đối đầu với đông huyền thầy trò không nói đến những người khác chỉ riêng hỏa hành tôn người có thể tự do xuyên qua lửa mà không bị ngăn cản cũng đủ khiến hắn không thể phòng bị nếu đối phương muốn giết hắn Dù hắn có gọi thêm thị vệ bảo vệ Cũng chẳng thể làm gì Đang trong lúc hoang mang lo sợ khóe mắt Chu Hiệt liếp qua Ánh mắt vô tình dừng lại nhóm người ti thiên giám Chỉ một khắc sau Ánh mắt của hắn sáng lên Đúng vậy, hắn còn có ti thiên giám Trên đời này, nếu có ai có thể bảo vệ hắn Khỏi tay bọn tà ma ngoại đạo Thì chỉ có ti thiên giám của Đại Trần Triều Định Hải Thần Trâm Nói thực, Chu Hiệt chính mình cũng cảm thấy Hành động này của mình có chút Không biết xấu hổ, không lâu trước đây Hắn mới coi ti thiên giám và đám người Đông Huyền Thầy trò Như những kẻ thử vàng, ngầm đồng ý cho những người đó hành động đối với Ti Thiên giám trong buổi tiệc. Thế nhưng hiện tại hắn lại quay đầu muốn dựa vào Ti Thiên giám, nhìn thế nào cũng thấy là vô sỉ. Tuy vậy, so với việc mất mặt, tính mạng hiển nhiên quan trọng hơn nhiều. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là Chu Hiệt biết Ti Thiên giám sẽ không từ chối hắn, bởi vì Ti Thiên giám từ trước đến nay luôn hành động theo cách riêng của mình, âm thầm làm tốt trách nhiệm của mình mà không vượt ra ngoài quy tắc, họ sẽ không bí thích ai mà giúp đỡ cũng sẽ không vì hết ai mà bỏ mặc, dùng lời của Bách Thủ Hoài mà nói, họ chỉ quan tâm đến chuyện tàn ma, chu hiệp trước đây rất kết cách hành xử lẹn lùng của Ti Thiên giám, nhưng bây giờ, hắn lại đột nhiên hiểu ra, vì sao những tiền bối trong Ti Thiên giám lại đặt ra quy củ như vậy, chỉ với bốn người thầy trò Đông Huyền, đã có thể khiến hắn đảo lộn cả hoàng cung, Đêm chiều chính giáo trụ, một tổ chức có sức mạnh bí ẩn và hùng mạnh như vậy, một khi bắt đầu can thiệp vào chuyện thế tục, không một triều đại hay vị hoàng đế nào có thể ngăn cản được. Mặc dù nghe có vẻ hoang đường, niêm quy củ này từ trước đến nay không phải chỉ để bảo vệ ti thiên giám, mà là để bảo vệ những kẻ như hắn, những kẻ đứng đầu quốc gia. Chu Hiệt trong chốc lát, có chút thất thần, sau đó nghe thấy thư hạ từ phía bên kia khẽ gọi. Quan gia, quan gia có sao không? Có cần ta ra tay chém chết con quái vật này, miệng đầy yêu ngôn tả mà không? Chu Hiệt vô thức định lên tiếng bảo đồng thủ, nhưng lập tức tỉnh lại. nhận ra nếu cứ như vậy, mà ra tay giết con quái vật này, thì chẳng phải chính là xác nhận lời nó vừa nói sao. Hơn nữa, nếu làm vậy, thì Ninh Tiệp Dư và đứa con trong bụng nàng cũng sẽ không được cứu. Mặc dù Chu Hiệt hiện giờ đã tin chắc 8 phần 10 rằng con quái vật này chính là do Đông Huyền thầy cho bày ra, nhưng ngoài cuộc sẽ chẳng ai tin. Lúc này, trong lòng Chu Hiệt thậm chí có ý định sạch nhân, muốn giết sạch tất cả những người tham dự yến hội đêm nay. Tuy vậy, trước khi làm điều đó, hắn phải giải quyết Đông Huyền thầy trò Nghe thấy câu hỏi của thư họa, Chu Hiệt trầm giọng đáp, "Không, không được tổn hại nó, hôm nay chậm muốn cùng nó đối chất rõ ràng." Nói xong, hắn đứng dậy bước ra khỏi bàn từng bước tiến về phía con quái vật đầy oán khí tất cả mọi người trong điện bao gồm thầy trò đông huyền đều sững sờ họ có vẻ không tin vào mắt mình không ngờ rằng chu hiệt vị quan gia này lại dám tiến lại gần con quái vật đáng sợ kia không chút sợ hãi phải biết rằng cha của chu hiệt chính là người đã khiến cả một gia đình ba người bị giết chết cướp đoạt ngay vàng đó chẳng phải là mối thù không đội trời chung sao mà chu hiệt lại chưa từng luyện võ tiến lên như vậy chẳng khác nào một miếng thịt để cho chó đánh trong lòng chu hiệt cũng không khỏi cảm thấy thấp thỏm. nên hiện giờ hắn phải nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế của đông huyền trần nhân, gia nhập cùng ty thiên giám để bảo toàn tính mạng. ngoài ra hắn không nghĩ ra cách nào khác, có thể làm giảm sự nghi ngờ của đông huyền chân nhân trong lúc kéo dài khoảng cách với hắn. trên thực tế chỉ mới đi vài bước, đông huyền trần nhân đã nhíu mày rồi liếc mắt sang thư hại như ra hiệu. thư họa thấy vậy liền chạm tay phải vào món áp út, khé gõ hai lần lên cuốn trục. sau đó một tiếng quán anh bật ra từ miệng hắn, khiến Chu Hiệt cảm thấy như có một mùi hôi thối tử từ trong miệng hắn phát ra, làm hắn không khỏi sợ hãi. Tuy nhiên, nhìn thấy rừng quan chỉ cách mình khoảng 20 bước, Chu Hiệt cảm giác như đã nhìn thấy tia hy vọng, hắn quyết định cắn răng, cúi đầu và tăng nhanh bước chân. Tuy nhiên, những người khác cũng nhận ra được, dù Chu Hiệt ngoài miệng cứ la hét, muốn đối mặt với oán anh nhưng chân hắn lại hướng về phía nhóm mùi ti thiên dám, hơn nữa, khi đi được một nửa đoạn đường, hắn còn mở miệng la hét, tin trưởng, cứu mạng! Dừng qua nghe được hai chữ Tin trưởng thì trong giây lát không kỳ phản ứng Dù sao trước đây Chu Hiệt vẫn luôn xưng hô như vậy với huyền sư đồ Và đặc biệt là sau này Cư họa cũng thường xuyên nhắc đến Quán gia chớ sợ Thảo dân đến đây cứu giá rồi Không không ngươi đừng đến đây Chu Hiệt nghe vậy liền vội vã khoát tay Chân bước nhanh hơn Dẫu vậy hắn vẫn chỉ là một người bình thường Sống quen với cuộc sống an nhàn Nên dù có liều mạng tốc độ của hắn Cũng không phải là quá nhanh So với con quái vật kia Hắn chắc chắn không thể sánh bằng Còn quái vật ấy chỉ cần nhảy vài cái Đã lao đến phía sau lưng hắn chu Hiệt nghe tin gió sau lưng Trong lòng vô cùng hoảng hốt Thầm nghĩ chắc chắn là ta xong rồi Nhưng ngày sau đó Thân thể của hắn bỗng dưng bay lên Không hiểu sao lại vọt tới trước mặt rừng quan Quá trình này giống như cưỡi mây đạp gió Khi hắn rơi xuống đất Lại nhẹ nhàng và linh hoạt Không hề có cảm giác bị quăng xuống chu Hiệt quay đầu lại Phát hiện người đàn ông mặt mối lôi thôi dáng dấp như chữ điển đứng bên cạnh quan không biết từ lúc nào đã chán giữa hắn và con quái vật, coi lại chính người này đã ra tay giúp hắn bay qua một đoạn. tuy nhiên, con quái vật kia vẫn lao tới, miệng há ra mở rộng đến mức gần như có thể che kín cả khuôn mặt, khiến người nhìn vào phải dùng mình. nó định cắn vào cổ người đàn ông trước mặt. tin trưởng, cẩn thận. chu hiệt không kìm được mà lên tiếng nhắc nhở, nhưng điều khiến hắn bất ngờ là người kia không tránh né, chỉ im lặng chờ đợi. khi con quái vật nhảy đến gần, người đàn ông ấy mới từ từ đưa tay, một tay quấn lấy vải trực tiếp bắt lấy chân con quái vật kia. Sau đó, thư họa ngồi sồm xuống, giống như đang xào dưa leo, liên tục đập con quái vật oán ảnh vào mặt đất. Tí động lớn khiến Chu Hiệt cũng phải giật mình kinh hãi. Trong khi đó, nền gạch vàng trong điện cũng bị đập vỡ vụn. Cái gọi là gạch vàng, thực ra không phải là vàng thật được nung thành gạch, mà là loại gạch đặc biệt do hoàng gia chế tạo. Dù giàu có, hoàng gia cũng không đến mức dùng vàng để làm gạch. Nếu làm như vậy, cách ngự sử quan văn sẽ không tha cho hoàng đế. Tiếng xấu sẽ đeo bám suốt đời. Thực tế, trong cung, những viên gạch vàng được chế tạo từ bùn cát đặc chế từ hồ, được hong khô trong suốt 7 tháng, rồi vào lò nung qua một quá trình dài ít nhất 1 năm mới có thể hoàn thành. Đương nhiên, những viên gạch này rất kiên cố, khó mà phá vỡ. Chu Hiệt không thể tin được có người lại có thể dùng tay không mà đập vỡ chúng. Sau khi nện một hồi, con quái vật oán này cuối cùng cũng không thể tiếp tục chống cự, nó bỏ lại và lăn về phía thư họa, nằm in trên bức tranh chống không trong tay ông rõ ràng là không còn ý định tiếp tục ra ngoài. tin trưởng, thân thủ thật tốt. chu hiệt là người đầu tiên lên tiếng khen ngợi. lục cảnh liếc mắt nhìn hắn, nhưng không thèm để ý đến, vì vừa rồi hắn đã nghe cuộc đối thoại giữa chu hiệt và con quái vật. trong đầu lục cảnh chợt lóe lên một ý nghĩ. đặc biệt là khi nghĩ đến một khả năng nào đó trong lòng hắn không khỏi chấn động. thư hỏa khi thả ra oán ánh, lục cảnh liền biết ngay rằng thứ này nhất định có vấn đề, bởi vì Tỳ thiên giám đã giám sát nhân gian hơn ngàn năm và sớm đã chứng thực một điều đó là trên thế gian này không có yêu ma quỷ quái gì cả, mà chỉ có đủ loại quỷ vật. Hơn nữa mỗi quỷ vật đều là duy nhất. Quỷ vật có thể có những điểm tương đồng với nhau, nhưng tuyệt đối không thể hoàn toàn giống nhau. Thư họa cố ý mô tả oán anh như một loại quái vật, nhưng càng cố gắng giải thích thì càng làm lộ rõ sự giả dối của hắn. Tuy nhiên, lục cảnh không vạch trần hắn ngay lập tức, một phần vì muốn xem thử gã này rút cuộc đang định chơi trò gì, phần nữa là thấy bộ dạng của chu hiệt, có lẽ dù có giải thích thế nào đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không nghe, nên lục cảnh cũng không phí lời. Cho đến khi Chu Hiệt giận dữ móng mỏ An Anh, Lục Cảnh càng nghe lại càng cảm thấy kỳ lạ. Chu Hiệt nhắc đến Triều Tông, sao lại giống như trong kính hộ cốc, đời Hàn Sơn Khách chỉ lo luyện đan. Hơn nữa, sau đó, lời nói của anh Anh lại càng thêm rõ ràng. Giống như đang nói thẳng về điểm này, Lục Cảnh vốn đã có một số suy đoán về thân phận của Hàn Sơn Khách. Hắn nghĩ rằng Hàn Sơn Khách chắc chắn là người trong tổng thất, nhưng có hai điểm khiến Lục Cảnh không thể xác định. Thứ nhất, hắn không quá quen thuộc với Triều Trần không biết rõ về các vương gia hay công chúa. Thứ hai, dù hàn sơn khách trông không già, nhưng dù sao cũng đã hơn 40 năm, nên lục cảnh rất khó đoán ra được vị trí chính xác của hắn. Lại thêm chính hắn trong tay có một đống công việc, cần phải hoàn thành, cũng không nghĩ tới những chuyện dối rắm trong cung đình. Nhưng bí mật mà thậm chí hôm đó, hắn còn không nghe hết lời phúc an công chúa nói, không ngờ rằng đêm nay, mọi việc lại xoay quanh hàn sơn khách. Và khi biết rõ thân phận thực sự của hàn sơn khách, lục cảnh chợt hiểu ra không ít điều. Ban đầu, hắn giống như mọi người khác, nghĩ rằng Đông Huyền thầy trò đến đây là vì đối phó với ti thiên giám của họ, nhưng ít nhất bây giờ, nhìn lại, họ không phải là nhân vật chính duy nhất trong buổi yến hội tối nay. Thư họa, tuy mang danh bắt yêu trừ tà, nhưng thực ra lại đang cùng con quái vật kia bày ra một vở kịch. Cả hai người thay nhau đưa ra lời nói, khiến Chu Hiệt rơi vào cái bẫy. Họ thành công làm cho đại đa số người ở đây tin rằng Chu Hiệt và cha hắn đã lên môi bằng những thủ đoạn bất chính, đồng thời còn ngầm thả ra tin đồn về việc Chiêu Tông vẫn còn sống. Có thể tưởng tượng, một khi tin tức này lan ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến cho Triều Trần, vốn đang trong tình trạng bất ổn, lại càng thêm dung chuyện. Tuy nhiên, Chu Hiệt không phải là một thiếu niên thiên tử mới đăng cơ. Hắn đã ngồi trên ngai vàng 26 năm, dù lúc này thiên hạ đang trong cơn biến động, nhưng ít nhất tại kinh sư, quyền lực của hắn vẫn vững chắc. Không chỉ những vị vương gia, công chúa, mà còn có rất nhiều quan văn võ trong Triều, cùng với Chu Hiệt hiện đang ở trên cùng một chiếc thuyền. Song Phương có chung lợi ích không thể nào chỉ vì những lời đồn đại về lão hoàng đế đã qua đời hơn 40 năm trước, cùng một vài lời đồn thổi mà tất cả họ lại đồng loạt phản bội. Tuy nhiên, điều này không xảy ra ở kinh thành, mà ở các vùng ngoại ô. Những nơi trung ương ngược ảnh hưởng vốn yếu kém như biên tái, hay các châu quận bị thiên tai, nhân họa đè nén, nơi đó dường như đã lâu bị các thế lực hắc ám và giang hồ ẩn nấp, chờ đợi thời cơ để nổi dậy. Những người này hiện tại thiếu thốn chẳng qua chỉ là một lá cờ, và Chiêu Tông Chu Trình chính là lá cờ đó. Nghĩ đến đây, Lục Cảnh không khỏi cảm thấy bất an cảm giác lo lắng trong lòng càng lúc càng mãnh liệt. hắn không lo cho tình hình của chu hiệt hay sự bất ổn của hoàng vị. thực ra hắn cũng chẳng quan tâm ai lên làm vua, mỹ là không ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn. nhưng điều mà hắn lo lắng nhất là nếu hàn sơn khách gia nhập cùng chu hiệt trong cuộc chiến quyền lực này, hắn sẽ không thể có cơ hội để luyện chế độc đan nữa. hàn sơn khách đã hứa hẹn với hắn sẽ luyện chế độc đan để kéo dài tuổi thọ cho hắn, và lục cảnh cũng đặt kỳ vọng rất lớn vào điều này. nhất là khi hắn thấy tu vi và bí lực của mình có thể sắp sửa đột phá. Trở thành một tu sĩ hai cung, điều này khiến hắn càng thêm trông đợi vào sự giúp đỡ của Hàn Sơn khách. Lục Cảnh không thể ngừng suy nghĩ về gia hỏa này, người mà dường như không có mấy hứng thú với chuyện trường sinh, nếu không, sao lại phải chờ đợi tận 40 năm trong kính hổ cốc? Hắn làm sao bỗng nhiên lại có hành động như vậy? Phải chăng Đông huyền Thầy trò định bắt Hàn Sơn khách đi, ép buộc hắn trở thành một khối lỗi? Nhưng Hàn Sơn khách bản thân ti võ công chỉ ở mức bình thường, nhưng lại là người ở trong thư viện. nơi đó ngoài Hoàn Giám viện và các thầy trò khác Còn có không ít cao nhân tiền bối, lục cảnh khó mà tưởng tượng có người nào có thể lén lút tiến vào mà không ai hay biết rồi đem Hàn Sơn khách đi được. Có lẽ hắn nghĩ nhiều quá, Đông Huyền thầy cho căn bản không có ý định đưa chú trình, vị hoàng đế già này trở lại ngôi vị mà chỉ muốn mượn sức của ông ta để củng cố thế lực, tạo ra một sự hỗ trợ để đâm thêm một nhát dao vào chiều Trần đã đầy giấy lỗ hổng. Lúc này, lục cảnh thật sự hận không thể lập tức quay về thư viện, tìm Hàn Sơn khách để hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Nhưng hiện tại hắn không thể không tập trung Sự chú ý vào những phiền phức trước mắt Chu Hiệt, vị quan gia của Đại Trần Cuối cùng vẫn chưa hoàn toàn bất tỉnh Khi thấy oán anh kia Rõ ràng cũng nhận ra điều gì Liền vội vàng kêu lên, khóc lóc Và yêu cầu được đưa vào ti thiên giám để được cứu giúp Lục cảnh tuy có chút khó chịu Với hành vi của hắn Nhưng vẫn phải ra tay cứu giúp Không thể không làm, ai bảo hắn có tiền chứ Dĩ nhiên, chuyện thù lao thì phải để sau này bàn lại Thư hoại nhìn thấy Chu Hiệt trên Và giữa đám người ti thiên giám của mặt lộ vẻ ngỡ ngàng, liên mở miệng nói, quan gia sao lại phải trốn tránh như vậy? chu hiệt đáp lại, còn không phải vì những lời yêu đạo của các ngươi sao? chậm nhất thời không điều tra rõ, lại tin vào những lời vu vạ của các ngươi, lầm tưởng các ngươi là kẻ hại nước, suýt nữa phạm phải sai lầm lớn. thư họa nghe vậy thở dài, nói, quan gia hà tất phải như vậy? nếu không thích những lời của án ảnh, ngài có thể trực tiếp cho thảo dân diệt trừ nó, sao phải giận chó đánh mèo lên đầu chúng ta thầy trò? ngài hãy tự hỏi lương tâm, trong thời gian qua Sư phụ ta có phải đã giúp ngài rất nhiều việc không? Không những giúp ngài chiêu mộ được nhiều kỳ nhân dị sĩ, mà còn cùng chúng ta sư huynh đệ đến vì ngài khi hành mệnh lệnh. Thế nhưng kết quả là quan gia trở chợ mặt như vậy, làm sao có thể khiến thiên hạ anh tài quy phục, hay là nói, ngài đã có kế hoạch từ trước, muốn giết tất cả chúng ta, không để chuyện đêm nay tiết lộ ra ngoài. Lời nói của thư họa lập tức làm không khí trong điện trở nên căng thẳng, nhất là những người ngoài Ti Thiên dám, ánh mắt của họ nhìn về phía Chu Hiệt cũng đã thay đổi, dường như không còn tán động nữa phần lớn trong số họ vốn không phải là những người thiện lương, sở dĩ nhóm người này đến nhờ vào Chu Hiệt chỉ vì muốn đạt được vinh hoa phú quý. Nhưng khi thấy cơ hội không thể nắm bắt được, lại còn có thể mất mạng, lòng tham và sự hung hãn trong họ liền bùng lên. Nhiều người trong số đó thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu không được thì cũng chẳng sợ hãi gì. Mày mắn thầy Chu Hiệt không phải kẻ ngốc. Ngay lập tức hắn lên tiếng ngăn cản: các ngươi đừng nói bậy. Hôm nay trong đại điện này đều là những tần khách mà trẫm mời đến. Nếu có ai muốn đi thì cứ tự do, chậm sẽ không ngăn cản, trẫm, trẫm sẽ truyền lệnh ngay. Chu Hiệt kiên quyết nói ra những lời này, bởi vì theo ý của hắn, những người này nếu có thể giết được thì cũng tốt, nhưng hắn biết rằng nếu không nói như vậy, đêm nay ai sống ai chết sẽ khó mà nói trước. Dù hắn biết rõ rằng những lời đồn đại sẽ lan ra ngoài kinh sư vào ngày mai, nhưng hắn chỉ có thể lựa chọn nuốt đắng vào lòng. Trong điện, đám tân khách khi nghe được lời cam đoan của Chu Hiệt, sắc mặt mới có chút tươi tắn. Tuy nhiên. Bọn họ đương nhiên cũng biết lời của vị quan gia này chưa hẳn có thể tin tưởng được. Dù sao, trước kia hắn còn gọi Đông Huyền thầy trò là tiên trưởng, nhưng lúc này lại đổi giọng gọi họ là "yêu đạo", điều này cũng khiến mọi người có mặt gần đó cảm nhận được một điều gì đó Rằng gần vua như gần cọp tên Vì vậy, nghe xong lời Chu Hiệt, phần lớn mọi người không nói thêm gì, chỉ quay người và đi ra ngoài. Họ dự định nhân cơ hội khi Chu Hiệt chưa thay đổi chú ý mà rời khỏi nơi này, tránh xa những phiền phức, còn về sau này với tình hình hiện tại của triều trần chu hiệt có muốn đối phó với họ cũng chưa chắc có đủ sức chẳng bao lâu đại điện vốn chật kín người bây giờ đã trở nên vắng vẻ ngoài ty thiên giám và đông huyền thầy trò chỉ còn lại vài người chưa rời đi những người này đều là những người gan dạ chẳng hạn như có một người lên tiếng quan gia ta sẽ giúp ngươi thu thập nhóm yêu đạo này cũng có người đứng về phía đông huyền thầy trò nói ta nguyện bái nhập môn hạ của tiên sư cùng tiên sư đối phó với ngụy đế tuy nhiên đông huyền chân nhân chỉ cười nhẹ đáp Cảm tạ các vị hào ý, nhưng quan gia chỉ nhất thời mê muội, lầm tưởng chúng ta là gian nịnh. Chờ khi này tỉnh táo lại, tự nhiên sẽ hiểu rõ ai mới là người thật sự vì ngài và giang sơn của ngài mà lo nghĩ." Nói xong, hắn liền nhìn về phía Chu Hiệt, ôn tồn nói, "Ăn xong một đêm tiệc rượu, quan gia chết hẳn cũng mệt mỏi rồi, không bằng về Phúc Ninh Điện nghỉ, người thật tốt. Lão Đa có thể truyền cho quan gia một bộ thuật thổ nạp, mặc dù không thể giúp quan gia đắc đạo thành tiên, nhưng có thể rèn luyện thân thể." kéo dài tuổi thọ chậm không đi. Chu Hiệt không chút do dự đáp, chẳng còn có việc muốn cùng các vị tiên trưởng Tỳ thiên giám đàm phán. Đồng huyền nghe vậy thở dài, tự hô có chút thất vọng, rồi quay sang thư họa nói. Người đi khuyên nhủ quan ra đi, thư họa đã sớm chờ đến mức, không kiên nhẫn. Nghe sư phụ lên tiếng, liền đưa tay luồn vào sau lưng, lấy cái sọt bẽ ra. Tuy nhiên lần này, hắn chưa kịp bắt được hỏa trục, chỉ thấy một chiếc ly rượu đã bay về phía hắn. Đây không phải là trò chơi hội họp, lục cảnh đương nhiên sẽ không đứng yên chờ đối phương ra chiều trước nhất là Đông Huyền chân nhân và các đệ tử của Y Mặc, dù mỗi người đều có chút vấn đề về đầu óc, nhưng bản lĩnh của họ quả thật rất khó tưởng tượng. Dù là dạng nha hóa thần thành phi cầm hay là hỏa hành tôn với khả năng khống chế lửa, đều vượt xa phạm vi pháp thuật thông thường. Lục Cảnh thậm chí chưa thấy bọn họ niệm qua bất kỳ pháp quyết nào, mà hạ hoè cũng không cảm nhận được bất kỳ dao động bí lực nào. Có thể nói, phương thức phát động công lực của họ càng giống như quái vật. Nghĩ đến đây, Lục Cảnh trong lòng khẽ động cảm giác như vừa nắm bắt được điều gì đó. Tuy nhiên, đối mặt với kẻ thù mạnh, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, một ly rượu liền được ném đi. Sau đó, thuộc hạ của hắn cũng bắt đầu hành động, dùng khinh công đến cực hạn, chỉ trong một cái chớp mắt, hắn đã xuất hiện trước mặt Thư Hạ, nhưng Thư Hạ vẫn như cũ, không nhanh không chậm, cúi đầu tránh thoát ly rượu, tiếp theo, lại bị Lục Cảnh tung một quyền trúng ngực. Cần biết rằng lúc này, Lục Cảnh chính là một trong số ít cao thủ giang hồ, dù chỉ là một quyền đơn giản, trong chốn võ lâm cũng không có nhiều người có thể đỡ được. nhưng sau khi động thủ, lục cảnh mới phát hiện thư họa không hề có chút nội công nào. chính vì vậy, khi đón nhận cú đấm của lục cảnh, thư họa lập tức bị gãy xương sườn, lồng ngực lõm sâu xuống, toàn thân phun máu bay ra ngoài, rõ ràng là không sống nổi nữa. vậy là xong. lục cảnh thành công chỉ với một cú đánh, nhưng lại ngây người một chút. dù sao đông huyền chân nhân vị tam đệ tử này, lúc trước cũng đã khiến hắn phải căng thẳng, nhưng không ngờ lại dễ dàng bị đánh bại như vậy, không chịu nổi một quyền của hắn sự tương phản này thật khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy quá mạnh mẽ. không chỉ lục cảnh mà những người trong điện nhìn thấy cảnh tượng này cũng đều sững sờ, chui hiện thì còn kích động, thiếu chút nữa không kìm được mà thốt lên thành tiếng. tuy nhiên ngay sau đó hắn liền nhìn thấy thư họa đang nằm trên đất trước ngực hiện ra một mảng màu mực. hắn cảm thấy thân mình sụp xuống nhưng lại nhanh chóng với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy hồi phục lại bình thường. thư họa từ từ đứng dậy, phủi phủi bụi bặm trên ống tay áo rồi gật đầu với lục cảnh nói lực đạo cũng không tệ lắm. giờ đến lượt ta. nói xong, hắn lấy ra một cuộn tranh mà trước đây không thể rút ra. bức họa này dài hơn rất nhiều so với hai bức hắn từng lấy ra trước đó. trên tranh là cảnh hai quân giao chiến, với một mảng lớn lính giáp sĩ đang đứng, vẻ mặt khẩn trương nhìn lên. vì trên không trung, một trận mưa tên đang rơi xuống như chút. dù chỉ là vẽ người, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự nghiêm trọng trong bức tranh. khi đông huyền chân nhân nhìn thấy bức họa đó, sắc mặt hắn thay đổi ngay lập tức, vội vàng lên tiếng, không thể nhưng mà lời của hắn đã quá muộn. thư họa giả vờ không nghe thấy, cười lạnh nói: mũi tên đến. cùng với tin nói của hắn, tất cả những mũi tên trong tranh bỗng nhiên bay ra, lao về phía đám người trong biển. hỏa hành tôn thấy tình hình nguy hiểm, lập tức nhảy tới gần một ngọn đèn dầu, nhanh chóng lần đi. con dạ nha cũng vội vàng hóa thành một con quạ đen. tuy nhiên, so với hỏa hành tôn, thân hình quạ của hắn không thể che chắn được hết mưa tên nào ạ. chưa kịp bay cao, một mũi tên đã bắn thủng cánh. con tiên hạt gào thét một tiếng, rồi từ giữa không trung rơi xuống còn con linh quy cũng không khá hơn là bao. con tin hạt thảm nhất trực tiếp trúng mũi tên vào đầu, mất mạng ngay tại chỗ. Còn linh quy thấy tình thế không ổn, vội vàng rút vào trong may rùa thoát được một kiếp, nhưng sau đó cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. đông huyền chân nhân nhìn thấy cảnh này, huyết áp của ông lên cao, thiếu chút nữa đã trùi ầm lên, nhưng lúc này ông không có thời gian để mắng, bởi vì ngay lúc đó một mũi tên đã rơi vào trên đầu của ông. đông huyền chân nhân vội vội vàng vàng bấm niệm pháp quyết niệm chú ngữ, sau một khấp một trận kình phong nổi lên từ đỉnh đầu của ông, thổi bay tất cả những mũi tên đang hướng về phía mình. cách đó không xa, Hạ Huê cũng đồng thời là một động tác tương tự, nhưng nàng lại tập trung tất cả rượu trong biện lại một chỗ, tạo thành một bức tường nước ngăn cản trước mặt. Hạ Huê là thiên tài tu hành được thư viện công nhận, việc học pháp thuật của nàng cũng nhanh hơn người khác rất nhiều. Đã pháp thuật này chính là nàng tự mình học hỏi, dùng để đối phó với cơn mưa tên che kín bầu trời. Những mũi tên sau khi xuyên qua bức tường nước, không lâu sau lý mất hết lực cho dù còn xuyên qua được, nhưng cũng trở nên mềm yếu, không còn đủ sức gây thương tổn. Tuy nhiên, sắc mặt Hạ Hoè lại không hề dễ chịu. Mặc dù nàng đã thành công thi pháp, nhưng đây rốt cuộc là một loại pháp thuật mới, vì vậy rất khó để nàng kiểm soát được tốt việc tiêu hao bí lực. Hơn nữa, vì phải bảo vệ tất cả mọi người, nàng không thể không mở rộng bức tường nước dài và cao. Điều này càng làm tăng tốc độ tiêu hao bí lực của nàng. Hạ Hoè lại mới vừa trúc cơ không lâu, cho dù nàng là một trong những người có bí lực cao nhất, nhưng cũng không thể chống đỡ được quá lâu. Còn những người khác, dưới trận mưa tên dày đặc như vậy, cũng khó có thể trông cậy vào họ làm được điều gì. Thư Họa nhìn lên bầu trời, thấy những mũi tên lít nhà lít nít, khóe miệng hắn không tự chủ được nhếch lên. Tuy nhiên, chỉ một lát sau, trong đại điện vang lên những tiếng kêu thảm thiết không dứt. Những người trước đây còn lưu lại, không rời đi, giờ đều gặp tai họa. Dù họ là người duy trì chu hiệt hay muốn ôm chân đông huyền thầy trò, dưới mưa tên dày đặc, tất cả đều cảm nhận sâu sắc cái gọi là chu sinh bình đẳng. Những người có khinh công tốt ban đầu còn có thể tránh được một phần mũi tên, nhưng rất nhanh họ nhận ra mưa tên dày đặc kia, không thể nào tìm được một khe hở để thoát, dù có chui vào dưới bàn cũng vô ích. Chẳng bao lâu sau, đại điện lại lặng im. Thư Họa quan sát xung quanh, nhìn thấy Dạ Nha và Tiên Hạc đã nằm im trên đất, không còn thở. Hắn cũng nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Đông Huyền chân nhân, và những người còn lại của Ti Thiên giám đang đau khổ cố gắng chống đỡ. Nhưng kỳ lạ là, hắn không thấy bóng dáng của Lục Cảnh, người vừa bị hắn đấm một quyền. Thư Họa trong lòng giật mình, vô thức lùi lại nửa bước, nhưng khi vừa động chân, bên tay hắn liền vang lên một giọng nói, "Ngươi là đang tìm ta sao?" Thư Họa quay đầu lại, nhìn thấy Lục Cảnh đang lặng lẽ đứng phía sau hắn, mà hắn không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc như thấy quái vật. Ban đầu, hắn còn tưởng rằng Lục Cảnh như họa hành tôn, đã dùng một loại pháp thuật đặc biệt để khắc khỏi phạm vi nuôi tên. Rất nhanh, Thư Họa chú ý đến thân y phục của Lục Cảnh, nơi đó có vô số lỗ thủng, những vết thủng ấy rõ ràng là do mũi tên gây ra, nhưng kỳ lạ là dù trên y phục có nhiều lỗ như vậy, Chuyên gia của hắn lại không hề có dấu vết nào, ngay cả một vết đỏ nhỏ cũng không. Thư họa trong lòng không khỏi có suy nghĩ hoang đường. Chẳng lẽ người này được đúc bằng sắt sao? Sau đó, thư họa chỉ thấy lục cảnh vươn tay, nắm lấy cái sọt tranh sau lưng hắn. Lục cảnh đã quan sát kỹ càng, từ trước đến nay, toàn bộ năng lực của thư họa, ngoài khả năng tự hồi phục siêu phàm, đều thông qua những bức tranh mà hắn phát động. Do đó, theo lý thuyết, chỉ cần lục cảnh có thể giành lại được cái sọt tran thì phần lớn khả năng của thư họa sẽ bị giảm sút đi ít nhất 7 tám phần. còn về thực lực của lục cảnh bản thân, hắn hiểu rõ nó không có gì đáng kể. dù hắn không chết, nhưng nếu so với một người bình thường, thì khả năng chiến đấu cũng rất hạn chế. vì vậy, lần này mục tiêu của lục cảnh rất rõ ràng. tuy nhiên, khi tay hắn sắp chạm vào sọt tranh, bất ngờ xảy ra một hiện tượng kỳ lạ. tất cả những bức tranh trong sọt đồng loạt nhảy ra ngoài, bay thẳng về phía lục cảnh. nhưng lục cảnh phản ứng rất nhanh, chỉ thấy hắn chợt nhim người tránh qua bốn bức tranh đầu tiên sau đó lại lách qua hai bức tranh còn lại đang lao tới. tuy nhiên, hắn không cam lòng buông tay khỏi cái sọt tranh. kết quả bức tranh cuối cùng trong sọt vẫn kịp chạm vào món tay của hắn. ngay sau đó, lục cảnh cảm thấy thân thể mình trượt nhẹ bẫng, như thể bị hút vào trong bức họa. khi mở mắt ra, hắn phát hiện mình đang đứng tại một bãi tha ma. bốn phía toàn là cỏ hoang và những ngôi mộ bỏ hoang không người chăm sóc. âm khí u ám tỏa ra khắp nơi. nhìn về phía trước, lục cảnh nhận thấy lữ bình đang gặp phải tình cảnh tương tự. từ đó hắn hiểu rằng mình đã vào trong thế giới của bức tranh. Dù nhớ đến hạ hoè và rừng quan cùng các đồng bạn bên ngoài Nhưng lúc này hắn chỉ có thể cố gắng bình tĩnh Suy nghĩ cách thoát khỏi nơi này Lục cảnh có một linh cảm mơ hồ Nghĩ rằng muốn phá vỡ thân thể bất tử của Thư Hạ Câu trả lời Có thể chính là ở trong bức tranh này Khi đang suy nghĩ về Thư Hạ Không ngờ Thư Hạ lại xuất hiện Nàng vẫn giữ vẻ ngoài thanh tao thoát tục nhưng không hiểu sao Trên người nàng thiếu đi một phần tà khí Thư Hạ một mình bước vào bãi tham ma này Vẻ mặt có chút sợ hãi và dê dật Như thể nàng sợ sẽ gặp phải một con quái vật nào đó, mà điều kỳ lạ là nàng sợ gì thì lại gặp phải thứ đó. Chưa kịp quay người, nàng đã thấy một bóng đen từ trên trời giáng xuống, ngay sau đó, một cú đánh mạnh vào đầu thư họa khiến nàng ngã xuống, bờ mạng ngay lập tức. Lục Cảnh đứng đợi một lúc, nhưng không thấy có dấu hiệu gì cho thấy mình có thể rời khỏi bức tranh. Xác thư họa cũng biến mất, không để lại dấu vết gì. Quả nhiên, chuyện này không đơn giản như hắn nghĩ. Lục Cảnh cúi đầu suy tư một lát, sau đó tiếp tục đứng ở vị trí cũ. Không lâu sau, thư họa lại xuất hiện tại cùng một vị trí Lần này, lục cảnh không vội vã ra tay Mà tiến lên nhanh đón nàng, người nào Thư họa nâng đèn lồng lên cao Ánh sáng chiếu rọi vào một ngôi mộ cô quạnh Đồng thời cũng thấy lục cảnh đứng bên cạnh Hắn xít nữa thì không kìm được Mà ném chiếc đèn lồng đi, quay đầu bỏ chạy May mà ngay lúc đó mẹ thấy lục cảnh lên tiếng Ta là người, không phải quỷ Thư họa nghe vậy, thở vào nhẹ nhõm Còn lục cảnh thì cẩn thận quan sát biểu cảm của hắn Cho đến giờ Lục cảnh vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ sự ngụy trang nào trên khuôn mặt thư họa. Hơn nữa, thư họa hiện tại vẫn giữ nguyên tướng mạo như trước, nhưng lần nào Lục cảnh cũng cảm thấy có gì đó lạ lẫm, như thể hắn không phải là người mà mình từng quen. Thư họa chắp tay hướng Lục cảnh, khách khí hỏi: "Huynh đài sao lại tới đây vào nửa đêm, viếng mổ mà?" Lục cảnh trả lời, khiến đôi mắt thư họa khẽ giật mấy cái. Bởi vì nơi này vốn là bãi tham ma, nơi trùn cất đều là những người cô đơn. Nếu như có hậu nhân. Họ làm sao lại để tổ tiên mình nằm ở nơi quái dị như thế này? Vì thế, câu trả lời của Lục Cảnh khiến Thư Họa cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng ngay lập tức hắn lại nghe Lục Cảnh hỏi ngược lại, "Ngươi là ai? Tại sao lại đến đây?" À, tại hạ là Thanh Châu, Tống Bá Nhan. "Còn về lý do tại sao tới đây?" Tống Bá Nhan hơi ngập ngừng, sắc mặt lộ ra vẻ không tiện giải thích, Lục Cảnh không tiếp tục ép hỏi, bởi vì từ những vật hắn nắm mang sau lưng, Lục Cảnh đã hiểu ra mục đích của hắn, người này đến đây là để đổ đấu, nhưng vấn đề là hắn đào bới Không phải tìm mộ của vương tôn quý tộc mà lại đào tới một bãi tham ma, muốn gây ra chuyện gì ở đây chứ? Những người được chôn tại đây chắc chắn không có vật quý giá nào được bồi táng. Hơn nữa, nhìn bộ dạng của thư họa, hiển nhiên không phải là người xuất thân chuyên nghiệp, càng giống như một tân thủ mới bắt đầu, khiến lục cảnh trong lòng đầy băn khoăn. Thư họa còn băn khoăn về việc hắn đào bới. Sau khi tán gẫu vài câu với lục cảnh, trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Lục cảnh liền chủ động cáo từ. Thư họa nhẹ nhõm thở ra sau khi thấy bóng dáng lục cảnh khuất và bóng đêm, hắn lại tiếp tục tìm kiếm thứ mà mình muốn. lục cảnh đứng bên cạnh quan sát một lát, chỉ thấy thư họa vẫn miệt mài lật tìm, nhưng trước sau không thu được gì. lục cảnh bắt đầu cảm thấy khó chịu, không kiên nhẫn nữa, đành tạm thời buông hắn xuống và tiếp tục đi về phía trước. kết quả, hắn đi được không đến hai dặm, đột nhiên ánh sáng phía trước bỗng dưng rực lên. lúc này từ giữa đêm canh ba biến thành giữa trưa, cảnh tượng xung quanh cũng thay đổi hoàn toàn, từ quỷ khí âm trầm của bãi tha ma nơi này đã biến thành một chiến trường đầy tiếng la hét và tiếng binh khí. Lúc lục cảnh ngẫm đầu lên, hắn cảm thấy cảnh tượng trước mắt rất quen thuộc. đây không phải chính là mảnh mưa tên mà thư họa đã mang lên trên điện sao? nhìn thấy cảnh tượng mưa tên, lục cảnh cũng có thể xác định đây chính là một sự biến hóa. nhìn cảnh vật quen thuộc trước mắt, trong lòng lục cảnh không khỏi có vài phần suy đoán. tuy nhiên, hắn không vội vàng kết luận mà chỉ lặng lẽ nhấp chân, tiếp tục tiến về phía trước. hắn xuyên qua một khu vực đầy áp tín la hét và tiếng chống trận của chiến trường thỉnh thoảng một vài mũi tên bay đến sắc bén và nhanh chóng xuyên qua lớp quần áo của lục cảnh nhưng sau đó lại bị bật ra ngay lập tức lục cảnh cảm nhận được rằng một khi hỏa lân giáp được kích hoạt toàn lực nó đủ sức tiêu trừ mọi sự tổn thương từ bình khí thông thường xuyên đường đi lục cảnh còn gặp phải một vài đội quân đang cùng sát khi thấy hắn ăn mặc khác biệt họ liền vung đao lao vào tấn công lục cảnh không muốn dây dưa cùng bọn họ chỉ đơn giản là thu lại vũ khí của chúng đồng thời tiện tay ném luôn cả chủ nhân của chúng Rồi tiếp tục bước đi, sau khi đi qua khoảng 6, 7 bên, tiếng hò hét sít chốc dần dần nhỏ lại, nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, cảnh vật trước mắt hắn lại bất ngờ thay đổi, hắn bước vào một khu rừng đào, gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo những cánh hoa rụng bay lả tả. Dù nơi đây mang vẻ đẹp như tiên cảnh, nhưng không ai ngờ rằng, chính giữa nơi này lại ẩn chứa sát khí. Lục Cảnh còn chưa kịp nhìn rõ xung quanh, thì một trận quyền phong bất ngờ đánh tới sau gáy hắn. Không kịp xoay người, Lục Cảnh vội vã trở tay đánh một chưởng về phía người tấn công. Tuy nhiên, Kẻ kia khinh công hiển nhiên không tầm thường, thân hình chỉ hơi nhúc nhích đã tránh được trưởng của Lục Cảnh, đồng thời, một quyền vẫn tiếp tục hướng thẳng về phía hắn, "In sofa, anything on your mind?" Lục Cảnh hiểu rõ chi thức tinh diệu của đối phương, nhưng hắn không phải kẻ núp sau lưng để tránh né, vì vậy hắn dứt khoát đứng yên tại chỗ, chỉ nghiêng đầu tránh qua một bên, dùng vai phải của mình đỡ lấy cú đấm mạnh mẽ từ đối phương. Người kia khi ra đòn thành công, trong lòng vui mừng, nhưng ngay lập tức cảm nhận được một cỗ nội lực mạnh mẽ từ vai của Lục Cảnh truyền tới. Cảm giác này khiến hắn suýt nữa bị phản chấn và nội thương. Trong tình huống nguy cấp chân khí trong đan điền của hắn lập tức bắt đầu vận hành. Nếu có ai có thể nhìn thấy tình hình trong cơ thể hắn họ sẽ phải kinh ngạc khi phát hiện ra rằng nội lực của hắn không còn lưu thông theo kinh mạch trước đó mà đã mở ra một con đường riêng biến thành một cơn lốc xoáy cuốn lấy chân khí vừa xâm nhập vào cơ thể và tiêu tả nó đi. Tuy nhiên trong khi hắn phân tâm như vậy lại không chú ý đến lục cảnh. May mắn thay Lục Cảnh không lợi dụng cơ hội tấn công, vì hắn đã nhận ra người vừa đánh lén mình là ai, thấy Lữ huynh vẫn khỏe mạnh như vậy, ta mới yên tâm, Lục Cảnh nói. Lữ Bình cũng nhận ra Lục Cảnh, và sau khi tiêu tan hết chân khí xâm nhập vào cơ thể, hắn khổ sở cười, nói, "Lục huynh sao lại đến cái nơi quái quái này? Ta đoán ngươi vừa rồi chắc chắn không tự hỏi mình là vì cái gì mà khổ?" "Lữ huynh, tiêu diêu quyết của ngươi quả thật không phải tầm thường, ngay cả khi phải đối mặt với kẻ mạnh, vẫn có thể toàn thân rút lui." Lục Cảnh đáp, Mắt thấy Lữ Bình còn muốn nói thêm điều gì, Lục Cảnh vội vàng mắt lời hắn, "Được rồi, chuyện thương nghiệp chúng ta tạm gác lại, dừng đại nhân và các vị đang gặp nạn, cần chúng ta đến cứu trợ." Lữ huynh trước đã tiến vào, cũng đã phát hiện không ít điều rồi. Lữ Bình gật đầu, lập tức không nói thêm gì nữa, trực tiếp vào thẳng vấn đề. Nơi này có tổng cộng 7 bức tranh, mỗi bức vẽ một cảnh vật hoặc nhân vật khác nhau, ngoài ra, còn có một tấm tranh trắng xóa, không có gì cả. Ta đoán trước đây hẳn là đã bị tấm tranh đó hút vào. Đúng Từ trong này ta còn thấy hai bức tranh khác Có thể gặp thư họa Chỉ có điều người này không giống thư họa bên ngoài Hắn nói mình tên là Tổng Bá Nhan Nhìn qua kỳ không có gì đặc biệt Ta đã thử giết hắn hai lần Nhưng không có chuyện gì xảy ra Rất nhanh hắn lại sống lại Nói chính xác hơn Tất cả nhân vật trong những bức tranh này đều như vậy Trong này kể cả một cọng cỏ cây Người cũng rất khó phá hủy Lữ Bình vừa nói vừa chỉ cho lục cảnh xem Kéo xuống một nhánh đảo Nhưng không lâu sau Nến nào đó lại biến mất khỏi tay hắn Quay lại trên cây Thân sắc của Lữ Bình cũng có chút buồn rầu. Ở nơi quái dị này Cho dù võ công có cao đến đâu Cũng không thể sử dụng được Căn bản là không tìm ra đường ra ngoài Hơn nữa, Lục cảnh còn chú ý đến một điều khác Hắn phát hiện rằng Làn da của Lữ Bình so với trước kia Có vẻ đen đi một chút Nhất là ở chỗ tĩnh mạch bên trong Nơi máu chảy bắt đầu chuyển sang màu sắc của mực Làm sao vậy? Lữ Bình hỏi, tay của ngươi À nhiệm bước họa này từ đầu đến cuối luôn ảnh hưởng đến chúng ta. Ta đến sớm nên ảnh hưởng cũng rõ rệt hơn một chút. Ta đoán chừng khi máu ta biến thành mực, có lẽ ta sẽ không thể rời khỏi nơi này nữa. Lữ Bình sắc mặt bình thản nói. vị này là trang chủ tiếp theo của Tiêu Giao Sơn Trang. dù tuổi còn trẻ nhưng đã bắt đầu lộ rõ khí phách anh hùng. khi nói về chuyện sinh tử, hắn vẫn giữ được vẻ mặt không đổi. tuy nhiên sau khi nói xong câu này, trong ánh mắt hắn vẫn không giấu được một chút bất cam. hắn không sợ chết, nhưng chết mà không rõ nguyên nhân. Lại không biết đối phương dùng thủ đoạn gì Khiến hắn không khỏi cảm thấy quất ức Nhưng ngay khi hắn không còn cách nào khác Thì nghe thấy lục cảnh nói Ta thực ra có một ý tưởng Ý tưởng gì? Lữ Bình giật mình Chúng ta từ đầu đã tìm nhầm người Lần này chúng ta cần đối phó Không phải là thư hạ Ta cũng chỉ khi đi vào bức tranh thứ hai mới nhận ra điều này Và sự biến hóa trên người ngươi hiện giờ cũng đang chứng minh cho suy đoán của ta Lục cảnh vừa nói vừa chỉnh lý Lại suy nghĩ của mình Rồi dừng lại một chút tiếp tục Thư họa và những vật khác ở đây đều là người trong tranh, Lữ Bình nhíu mày, nhưng trước kia hắn rõ ràng đã ở trên đại điện. Lục Cảnh nhìn hắn, trong lòng chợt động, bật thốt lên, nếu ta đoán không sai, chi niệm hắn chắc chắn là một kiện quỷ. Không, càng giống như một kỳ vật. Lữ Bình hơi ngẩn người, hỏi lại, kỳ vật? Lục Cảnh tiếp lời, vật kia có thể hút người và vật vào trong bức họa, nhưng về sau, khi từ trong tranh phóng ra, chúng đã không còn là nguyên vẹn những gì đã vào đó mà. Nói chính xác hơn, chúng giống như những khối lỗi. Chỉ có thể giải thích như vậy mới hợp lý Vì sao thư họa ở đây lại khác biệt Hoàn toàn với thư họa ngoài kia Hơn nữa, cái vật mà trước kia được gọi là oán anh đồ Mới có thể phối hợp như vậy Thư họa và cái người kia Họ có thể đối đáp qua lại Rồi đưa quan tướng vào trong hũ Vì vô lận là thư họa hay con oán anh kia Tất cả đều bị hắn khống chế Lữ Bình chợt hiểu ra Nhưng vẫn thắc mắc Vậy vì sao cái thư họa ngoài kia Lại không thể bị giết Lục cảnh đáp Bởi vì hắn vốn là người tròng tranh Mọi chuyện từ đầu đến cuối là một vở kịch mà Đông Huỳnh chân nhân đã dàn dựng, cố ý đưa bảy đệ tử đến, để chúng ta chỉ chú ý vào thư họa mà lờ là kẻ đứng sau mọi chuyện. Lữ Bình hơi sững sốt, rồi lại hỏi: "Vậy cái kỳ vật ấy là vật gì?" Lục Cảnh nhìn hắn, rồi đáp: "Ngươi, trước kia không phải đã nói là có bảy bộ vẽ sao? Trong đó có một bộ vẽ là trống không, vật kia 89 phần 10 chính là bộ trống không đó." Lữ Bình nghe vậy, ánh mắt chợt sáng lên, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu nói: "Ta cũng hoài nghi bức tranh kia." Bởi vì trong tám bức tranh, bức này đặc biệt nhất. Tuy nhiên, nơi đó lại hoàn toàn trống không, không có gì cả. Dù ta có làm gì đi chăng nữa, cũng không thể thay đổi được gì. Trong đó, ta thậm chí cảm giác thời gian như ngừng trôi, một cảm giác đáng sợ đến lạ thường, giống như ta đang ở nơi tận cùng của thế giới, thậm chí cảm giác phương hướng cũng không có. Dù nơi đó có dấu vật gì, chúng ta cũng không thể tìm ra. Lục Cảnh Đáp, có lẽ có người có thể tìm thấy, người nào? lưỡng Bình ngạc nhiên hỏi, "Thư Họa, hoặc là Tống Bách Nhiên, khi ta mới đến đây, Gặp thư họa, hắn cứ như là đang tìm kiếm vật gì đó Nhưng hắn chẳng phải đang ở trong bức tranh Tại nghĩa trang sao Đúng vậy, vì thế ta nghĩ đưa hắn đến bức tranh trống không ấy Để thử xem Cái này có được không Lữ bình kinh ngạc, hắn từ trước đến nay Không nghĩ rằng những người đã vẽ lên tranh Lại có thể rời đi khỏi đó Kể từ khi vào cái thế giới kỳ quái này Những người hắn nhìn thấy đều chỉ hoạt động Trong tranh của chính họ Có lẽ có thể, có lẽ không Nhưng dù sao hiện tại chúng ta cũng không có cách nào khác Thử lại một lần xem sao Lục cảnh nghĩ đơn giản, chỉ cần vận dụng tư duy của người chơi để giải quyết. Trước tiên phải xác định bức tranh chống không kia là mấu chốt để họ rời khỏi nơi này. Sau đó dùng tay để thử biến hóa, sắp xếp lại các yếu tố và tìm ra lời giải. Trước đó, Lục cảnh vẫn rất tò mò về đồ vật mà thư họa đang tìm kiếm. Vì vậy khi Lữ Bình nói rằng trong bức tranh chống không không tìm thấy gì, điều đầu tiên mà Lục cảnh nghĩ đến chính là thư họa. Thêm vào đó, lần đầu tiên gặp thư họa, Lục cảnh luôn cảm thấy rằng. Người này và cảnh vật xung quanh giường như không phù hợp lắm Là một văn nhân nhã sĩ Hắn chẳng hiểu sao Lại có thể mang theo cái sẻ đi đồ đất Trông thật kỳ quái Do vậy Lục Cảnh đã nảy ra ý tưởng thay đổi phong cách vẽ của hắn Mặc dù Lữ Bình cảm thấy suy nghĩ của Lục Cảnh có phần không tưởng Nhưng như lời Lục Cảnh nói Hiện giờ hai người đúng là không còn cách nào khác tốt hơn Chỉ còn cách thử hết sức Lữ Bình cũng không tốn nhiều thời gian để suy nghĩ Quyết định ngay lập tức Thời gian cấp bách Hai người liền thi triển khinh công dùng tốc độ nhanh nhất trở lại chỗ thư họa và bức tranh kia khi thư họa nhìn thấy hai người hắn tỏ ra không chút ấn tượng ngạc nhiên đến mức chiếc đèn lồng trong tay rơi xuống đất hắn hoảng hốt kêu lên một tiếng quỷ a rồi quay đầu chạy ngay nhưng hắn mới chạy được chưa đầy hai bước khi đã cảm nhận được hai bóng ma đã bay đến bên cạnh mình cảnh vật xung quanh im lặng không một tiếng động rồi đột nhiên có một tiếng động lớn làm người ta hoảng sợ hai bóng quỷ liền nhanh chóng đến một bên trái một bên phải đỡ thư họa đứng lên rồi hướng về một phương chạy đi. chỉ trong chốc lát, thư họa cảm giác như mình đang cưỡi bay đạp gió, cảnh vật xung quanh nhanh chóng lùi lại phía sau. thời gian trôi qua không lâu, lục cảnh và lữ bình cũng đến điểm tiếp theo cho bức vẽ. hai người nhìn nhau một cái, rồi cùng tăng thêm sức lực trong tay, vững vàng giữ lấy thư họa. thậm chí cảm giác đau đớn cũng sinh ra nơi cánh tay của hắn. sau đó, không chút do dự, họ nhảy về phía trước. lúc này, một cảm giác hoang loạn chợt hiện lên trong lòng thư họa. ánh mắt của hắn dần từ mơ hồ sang rõ ràng. Lục Cạnh và Lữ Bình đã từ bãi Tham ma bước vào chính trường, quan trọng hơn cả là, bên cạnh Thư Họa, họ không hề bỏ rơi hắn mà vẫn vững vàng nắm chặt trong tay. Thư Họa lúc này hoang sợ nhìn lên bầu trời, nơi có những điểm nhỏ màu đen. Ban đầu hắn tưởng đó chỉ là đàn chim bay qua, nhưng khi nhìn kỹ, những vật thể kia đang múa lượn trên không trung, khiến hắn hoàn toàn bị hù dọa, tê liệt và rơi xuống. Chưa đầy một thời gian ngắn trước, hắn còn nghĩ rằng hai bóng hình xuất hiện trên bộ phần kia là điều đáng sợ nhất trên thế giới này. Nhưng không ngờ chỉ trong chốc lát hắn đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ đó trong đầu thư họa lúc này ngoài nỗi sợ hãi hắn không thể nghĩ thêm điều gì khác dù vậy điều này cũng không ảnh hưởng gì đến việc lục cảnh và lữ bình đóng gói mang thư họa đi ngược lại việc slime biến hóa của thư họa lại dễ dàng hơn hoàn toàn thuận theo sự điều khiển của người khác không có chút phản kháng nào lục cảnh từ trong tay một quân tốt cướp hai thanh đào sắt đưa cho lữ bình một thanh còn hắn cầm một thanh vung lên tiếp theo lục cảnh tiến lên hai bước. Từ vị trí ngang bằng với Lữ Bình, hắn trở thành người đi đầu, mở đường phía trước. Đao sắt của hắn vung lên thành một dải ánh sáng, đánh bật hầu hết mũi tên, còn lại một phần nhỏ bị lục cảnh dùng thân thể chặn lại. Còn Lữ Bình thì đứng phía sau, phòng bị những mũi tên bắn lén từ các hướng khác. Đao của hắn không di chuyển nhiều, nhưng mỗi lần đều ra tay đúng lúc, giúp thư họa biến nguy thành an. Dù hai người không có sự phối hợp luyện tập trước, nhưng họ ăn ý đến mức thư họa cảm thấy như đang ngồi trên một chiếc cáp treo. Có lúc, hắn cảm thấy chắc chắn mình sẽ chết nhưng ngay sau đó lại cảm thấy mình vẫn có thể làm được gì đó cả người như đang trong trạng thái của Schrödinger vừa sống vừa chết chạy được một đoạn đột nhiên lục cảnh kêu lên một tiếng nhẹ vì hắn đã chú ý thấy quân đội hai bên đang dần dần di chuyển về phía họ và cùng lúc đó mưa tên xung quanh họ cũng dày đặc hơn ngay cả lữ bình trên vai cũng trúng một mũi tên may mắn là đầu mũi tên không có độc và khi vừa mới cắm vào thịt lữ bình đã phát hiện kịp thời vận dụng cơ bắp để kẹp lấy mũi tên đó tuy nhiên Thư họa vẫn không hề bị tổn thương Dù chỉ một sợi lông tóc Nếu như trước đây, lục cảnh chỉ đơn giản là suy đoán thì sau khi phát hiện quân đội Và trận hình có sự thay đổi Cả lục cảnh lẫn Lữ Bình đều nhận ra rằng Lần này họ rất có thể sẽ tham cược Bởi vì những lần trước khi xuyên qua chính trường Họ chưa bao giờ bị nhắm vào như vậy Rõ ràng, việc họ dẫn theo thư họa di chuyển Đã khiến một số người trong lòng cảm thấy sợ hãi Đặc biệt là vào lúc này Họ càng không thể từ bỏ Nghĩ đến đây, Lữ Bình cũng tăng cường tinh thần Cẩn thận chú ý đến từng mũi tên bay tới từ bốn phía. Mỗi lần hắn liếc mắt nhìn Lục Cảnh phía trước, trong lòng không khỏi phát ra lời khen ngợi từ đáy lòng. Hắn không nghĩ rằng công tu vi của Lục Cảnh đã xuất sắc như vậy, nhưng thật sự không ngờ rằng công phu của hắn lại được luyện đến mức độ thượng thừa. Người này ngày thường rút cuộc dành bao nhiêu thời gian để tu luyện như vậy? Lỡ bình cũng không để ý thì thôi. Vừa phân tâm một chút, đã trúng một mũi tên. Mũi tên này bắn vào phía sau mông hắn, tổn thương không lớn, nhưng sự nhục nhã lại rất mạnh mẽ. Lữ Bình cũng không có thời gian rút mũi tên ra, chỉ đành phải tiếp tục tiến về phía trước, là trang chủ kỷ niệm của Tiêu Dao Sơn Trang. Giờ đây hắn không còn là người tự do như trước, nhìn cảnh này, quả thực có phần chật vật, cũng may là khoảng cách đến bức tường tiếp theo không xa, chỉ là khi Lục Cảnh và ba người đuổi kịp, khi nơi đó đã bị một đội quân bao vây, Lữ Bình vẫn đang suy nghĩ cách đối phó, khi thấy Lục Cảnh đã lao vào, không giết người, chỉ dùng đao sóng quất, bay từng tên một, đồng thời cũng ngăn cản được trận mưa tên tử trên trời rơi xuống.